Mời các bạn lắng nghe phần 7 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc Nhìn. Khi nhắm mắt lại, tôi nghe tiếng gió rõ ràng hơn. Tôi có cảm giác càng ngày những âm thanh ấy nghe càng giống tên mình. Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng. Tuy nhiên, tôi cố loại bỏ nó ra khỏi đầu. Và kéo chiếc vỏ chăn lên sát mặt Rồi rút đầu vào đó Tôi nằm im Không nhúc nhích Trong tư thế đấy cho đến khi tiếng gió trở nên rất rõ ràng Không còn nghi ngờ gì nữa Gió đang gọi tên tôi Một đồng điện chạy dọc sống lưng Khiến tôi rùng mình Tôi đẩy chiếc chăn ra Căng mắt nhìn vào bóng tối Mưa đã ngớt Tiếng gió cũng nhẹ hơn rất nhiều Nhưng rõ ràng Tiếng gọi quyết Vẫn không ngừng vang lên Nếu như nó chỉ đơn giản là tiếng quyết không thôi Thì tôi có thể nghĩ đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, đơn giản Tiếng gió tạo ra như vậy Nhưng mọi việc không dừng lại ở đó Bởi một lúc sau âm thanh trở nên dài hơn Tiếng gió đã rất nhẹ Nhưng tiếng gọi lại rất rõ Nó thì thầm, kéo dài Giống hệt một người đang cố gắng gọi thầm tên tôi Trong đêm tối trong khi không muốn người khác biết Quyết ơi Quyết ơi Sợ đến mức tái người Tôi vội đứng lên bật đèn Rồi cầm chiếc gậy khều quần áo trong tay Tôi lấy hết can đảm mở chốt Bật tung cánh cửa và nói thật to Ai đây Ngoài trời tối đen Những giọt nước đọng trên mái tôn rớt xuống sân Kêu lên tanh tách Cây xà cử nhà hàng xóm đong đưa Những tán cây theo nhịp gió Phát ra tiếng xào xạc Nhưng không có ai gọi tên tôi Không có gì chứng tỏ ở đây Vừa có người gọi quyết cả Và lại Tiếng gọi cũng đã im bặt Tôi gạt mồ hôi chán Đóng cửa và bước ra ngoài Có lẽ là ảo giác Chắc mình căng thẳng quá Nên thần hồn nát thần tình Tôi thầm nghĩ Vẫn để điện như vậy Tôi lại bàn học bật máy tính Đeo tai nghe Và truy cập một số trang web nghe nhạc Tôi cố ép mình Không được nghĩ lại sự kiện vừa rồi nữa Nghe nhạc chán Tôi chuyển qua xem phim Đang say sưa với những pha hành động hoành tráng Trong Spiderman 3 Tôi chợt giật mình Khi đến một cảnh có gam màu tối chủ đạo Tôi có thể nhìn thấy rất rõ Khung cảnh phía sau mình Thông qua sự phản chiếu của màn hình Cửa đi, xe máy Ổ cắm điện và cửa sổ Điều làm tôi giật mình Là sau cửa sổ có một bóng người Một bóng người gầy gò Nhỏ bé đứng bất động Tôi quay mắt đầu lại Nhìn thẳng vào cửa sổ Chẳng có gì Tôi lại quay lại màn hình vi tính Nhưng bộ phim đã qua một cảnh khác tràn ngập ánh sáng Không thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu Trong những khung hình nhiều ánh sáng thế được Tôi với tay tắt công tắc màn hình Ánh sáng vừa tắt Màn hình lại ngay lập tức phản chiếu rõ nét khung cảnh sau lưng tôi. Rõ ràng là bên cửa sổ có một người đang đứng. Cụ thể hơn là một đứa trẻ gầy ốm. Long. Tôi quay đầu lại cực nhanh. Nếu Long hay bất cứ ai đứng ở cửa sổ cũng không thể nào trốn kịp. Vẫn không có gì. Khung cửa sổ im lìm nhìn tôi như muốn hỏi, liệu cậu có bình thường không? Tôi vớ vội chiếc gậy Tông cửa lao ra ngoài Chẳng có ai Những gì tôi thấy lúc này Giờ vẫn y nguyên như vậy Không có một sự thay đổi nào Gây nên được sự chú ý của đôi mắt tôi Tôi để lao ngay vào phòng Nhìn lại chiếc màn hình Trên màn hình cũng chẳng có gì Nó phản chiếu một cách trung thực nhất Những gì nó thấy Tức là những gì sau lưng tôi Tôi rụi mắt Nhìn lại một lần nữa Đúng là chẳng có gì Tất cả chỉ là ảo giác Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều về Long Trong trạng thái căng thẳng Cộng thêm với những tình huống hồi hộp Trong bộ phim Đã khiến đôi mắt tôi phát sinh ảo giác Tôi rót một cốc nước đầy uống cạn, Cố tự an ủi mình phải bình tĩnh Rồi tôi cứ để điện như vậy Tắt phim Bật game lên Rồi chơi đến sáng Một thời gian dài sau đó Không có chuyện gì xảy ra với tôi Tôi cũng ít nghĩ hơn về Long Và gần như đã quên hẳn đêm hôm ấy Nếp sinh hoạt của tôi Lại trở về như trước khi quen cậu bé Tức là hàng tuần Tôi lại dành 2-3 buổi tối để sang xóm trọ bên cạnh Đánh bạc Hoặc uống rượu Lại gặp Trang và cậu bạn trai đóng phim Trên tấm bia đá mỗi khi về muộn Tôi vẫn gặp Phương Mỗi khi đến nhà nàng ăn cơm Nhưng ngoài việc nàng tỏ ra Thân thiết với tôi hơn một chút So với mọi người Còn lại chẳng có gì đặc biệt